Có người nói ông ta không phải là người tốt, trước đây với chị em họ vưu đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu, chẳng phải do ông ta xúi dục cậu hai gọi bào nhị đến hầu là gì. Bây giờ ông ta chê mắng bào nhị, chắc là vì vợ bào nhị hầu hạ không chu đáo chứ gì. Nhiều người lắm miệng bàn tán xôn sao. Từ khi xã chính coi việc bộ công trong nhà có nhiều người nhờ đó mà phát tài. Giả Vân nghe vậy cũng muốn kiếm chút việc làm, liền tìm mấy người thợ ở ngoài, bàn định xong xuôi, mua một ít hàng mới, định tìm cách chạy trọt với Phượng Thư. Hôm đó Phượng Thư ở trong nhà nghe bọn A Hoàng nói, Cậu cả và cậu hai đều nổi giận, đang đánh người ở ngoài kia đấy. Phượng Thư chẳng biết vì sao, đang định cho người ra hỏi, thì thấy giả liễn đã vào kể lại câu chuyện vừa rồi cho Phượng Thư nghe. Phượng Thư nói, Việc ấy chẳng quan trọng gì, nhưng là cái thói ấy nhất thiết không thể để kéo dài được. Giờ đây là lúc nhà mình đang thịnh vượng, mà chúng dám đánh nhau như thế. Sau này đến lượt bọn con cháu coi việc nhà, thì chúng lại càng khó trị. Nằm trước tôi ở bên phủ đông, chính mắt chúng thấy tiểu đại uống rượu say mềm, nằm ở giữa thèm nhà, chẳng kể người trên kẻ dưới cứ trời bờ bãi. Nò dù có công đến đâu đi nữa. Nhưng giữa chủ nhà với đầy tứ cũng phải có thể thống mới được chứ. Không phải tôi hay nói, chứ chị Cả chân thật là người thật thà quá, dùng túng cho bọn người nhà hoành hành. Không sợ gì phép vua lẽ trời nữa. Giờ lại nảy ra thằng Bảo Nghị nào đấy. Tôi nghe nói hắn là người đắc lực của cậu và anh chân Vì sao hôm nay lại đánh hắn như thế? Giả liễn nghe nói chạnh lòng, cảm thấy thẹn, Liền tìm lời nói làng rồi mượn cứu có việc bỏ sang ngoài. Tiểu Hồng vào thưa. Cậu Hai Vân ở ngoài muốn vào gặp mợ ạ. Phượng Thư nghĩ bụng. Hắn lại tới đây làm gì thế? Liền nói. Gọi cậu vào đây. Tiểu Hồng đi ra nhìn giả Vân mỉm cười. Giả Vân vội vàng sấn lại gần hỏi. Cậu ạ thừa hộ cho tôi rồi ạ. Tiểu Hồng đỏ mặt nói. Tôi thấy anh bận nhiều việc... Nào có việc gì đâu mà dám lấy tay làm phiền cô. Nằm trước, khi cô còn ở bên nhà, chú hai bảo. Tôi mới cùng cô... Tiểu Hồng sợ người ta trông thấy, không đợi Giả Vân nói xong, hỏi. Nằm đi, tôi đổi cho anh cái khăn lụa. Anh có thấy không hả? Giả Vân nghe nói đến câu đó, mừng quá như mở cờ trong bụng. Vừa muốn nói nữa thì thấy một A Hoàng nhỏ ở trong đi ra. Giả Vân vội vàng cùng Tiểu Hồng đi vào, hai người đi song song gần nhau. Giả Vân khẽ hỏi, chốc nữa, cô đưa tôi ra, tôi sẽ nói chuyện với cô một điều. Tiểu Hồng nghe nói má đỏ ửng lên, nhìn Giả Vân một cách im lặng không đáp, hai người đến cửa phòng phượng thư. Tiểu Hồng vào chỉnh trước rồi trở sang vạch màn, lấy tay vẫy và nói Mỡ bảo mời cậu hai vào ạ Giả Vân mỉm cười theo Tiểu Hồng vào, thấy Phượng Thư Giả Vân hỏi thăm sức khỏe và nói Mẹ cháu gửi lời hỏi thăm thím ạ Phượng Thư cũng hỏi thăm mẹ hắn rồi nói Cháu tới có việc gì thế? Trước đây cháu được thím thường đến trong lòng không bao giờ quên Thưởng cứ băn khoăn muốn kiếm cái gì dạ ơn thím nhưng lại sợ thiếm ngờ vực. Này gặp tiếp trùng xương, gọi là có chút lễ mọn. Ở đây vật gì cũng có, chẳng qua gọi là tỏ chút lòng thành của cháu mà thôi. Không biết thiếm có nhận không ạ? Có việc gì cháu cứ ngồi đã rồi hãy nói sau. Dạ vân ngồi xuống vội vàng đưa gói lễ vật để lên trên bàn. Phượng Thơ nói, cháu có dư giật gì đâu. Bày vẽ làm gì cho tốn tiền? Thím cũng chẳng cần lễ vật của cháu. Hôm nay cháu đến đây, muốn xin điều gì thì cứ nói thật đi. Dạ, cháu có dám xin gì đâu, chẳng qua nghĩ đứt ơn của thím trong bụng mà không đành đó thôi ạ. Sao mẹ nói thế? Nhà cháu chật vật, thím còn lạ gì? Lẽ nào thím lại vô cơ đi lấy của cháu? Nếu cháu muốn thím nhận những vật đấy, thì phải nói rõ ràng. Câu là dấu đầu dấu đôi như thế thì thiếm không nhận đâu. Giả Vân chẳng biết làm thế nào đành đứng dậy, cười lấy lòng và nói. Không phải cháu dám mơ tưởng gì đâu, nhưng mấy hôm trước đây cháu nghe nói, ông lớn trùng còi tất cả mọi công trình xây dựng lăng tập nhà vua. Cháu có mấy người bạn, trước đây đã từng làm nhiều công trình, rất là chú đáo, ý cháu muốn nhờ thiếm thư với ông nhà một lời. May già chúng cháu được phép nhận làm một vài việc Nếu được như thế thì không bao giờ cháu quên ơn thím Hoặc cả giả trong nhà ta có việc gì dùng đến cháu Cháu cũng có thể hầu thím được ạ Việc khác thì thím cũng còn có thể nhận lời được Chưa công việc của cửa quan Trước là do các quan trên tàn định Sau là các thư lại nha dịch lo liệu Người khác mó tay vào đấy sao được Ngay cả những người nhà ta đây cũng à, chẳng qua là theo hầu ông lớn đi thôi. Chú hai của cháu có đi cũng chỉ là làm việc riêng của nhà mình, đâu dám nhúng tay vào việc công. Còn việc nhà đây thì bẻ bộn lung tung, ngay cả bác chân cũng à, đè mẹt không nổi nữa là... Cháu tuổi còn trẻ, thứ bậc trong họ lại thấp, không phải là người làm được những việc ấy đâu. Vả lại công việc ở cửa quan cũng gần xong rồi, chỉ còn những việc lặt vặt. Cháu ở nhà làm việc gì chẳng được, không lẽ không có cơm ăn hay sao? Thiểm nói thật đấy, cháu về nghĩ lại mà xem. Thiểm biết bụng cháu, những lễ vật này cháu đem về lấy ở đâu thì trả lại cho người ta. Đang nói chuyện thì thấy người phu bế xảo thơ vào, xảo thơ ăn mặc loè loẹt tay cầm đồ chơi, Cười nói bi bô chạy lại gần Phượng Thư, Giả Vân trông thấy chạy lại cười nói, Em đây à, em à, muốn lấy gì phải không? Xào thư khóc hòa lên, Giả Vân liền lùi lại, Phượng Thư vội vàng ẵm con vào lòng mà nói, Còn từng sợ đây là anh Vân của con đấy mà, sao lại lạ? Giả Vân nói, mặt mũi em xinh xắn như thế, sau này thế nào cũng có phúc trò đấy ạ. Xảo thư ngoài mặt lại nhìn giả vân một cái, lại khóc lên, luôn mấy lần, giả vân thấy tình cảnh này ngồi lại không tiện, đứng dậy cáo từ. Phượng thư nói, Cháu đem lễ vật về thôi. Dạ, một chút quả mọn, xin là thím nhận cho họ. Cháu không cầm về thì thím mà cũng cho người đưa đến nhà đấy. Này cháu, cháu đừng làm như thế, cháu có phải là người ngoài đâu, ở đây có dịp tốt. Thì thiếm sẽ cho người gọi cháu Còn không có việc gì Thì thiếm cũng chịu thôi Có phải lễ vật Mới được việc đâu Giả Vân thấy Phượng Thư nhất định không nhận Mặt đỏ bừng Đành phải nói miễn cưỡng Thôi để lần sau cho sẽ tìm thứ gì dùng được đem mà biếu thím vậy ạ Phượng Thư gọi Tiểu Hồng Em cầm có lễ vật Đưa anh Vân ra đi Giả Vân vừa đi Vừa nghĩ thầm Người ta bảo mỡ hài ghê gớm mình không tin. Này quả thế thật, lời nói như đình đóng cột chẳng hớm tí nào. Chả trách không có con trai là phải. Cái con xạo thư kia lại càng lạ, nó thấy mình như có tiền oan nghiệp chương xì chẳng bằng. Ta thật là đèn đổi phí cả một ngày. tiểu Hồng thấy giảng vân không xin sỏ được gì cũng hơi buồn cầm gói lễ vật đi theo. Giả vân đỡ lấy mở gói ra, chọn hai cái đưa cho Tiểu Hồng, Tiểu Hồng không nhận, nói. Anh đừng làm thế, mở tôi biết thì cả hai người đều chẳng ra sao đâu. Cô cứ cầm lấy sợ cái gì? Mở ấy biết làm sao được, nếu cô không nhận tức là không coi tôi ra cái gì. Tiểu Hồng mới nhận lấy rồi mỉm cười nói. Ai cần những vật này của anh để làm gì? Nói vậy má cô ta lại ứng đỏ lên, giả vân cũng cười, nói, tôi cũng không phải là vì mấy vật ấy, và chẳng mất vật ấy có đáng là bao. Hai người vừa nói thì đã đi ra đến cửa trong, giả vân đem những vật còn lại đút vào trong bọc, tiểu hồng dục Thôi anh về đi, có việc gì đến tìm tôi, giờ tôi ở trong nhà đây, kể ra thì cũng tiện. Giả vân gật đầu nói, Mỡ hải dễ gớm lắm, tôi tiếc không đến được luôn. Những điều tôi vừa nói với cô, chắc cô cũng hiểu rõ. Có dịp sẵn, tôi sẽ nói chuyện với cô. Tiểu Hồng thẹn đỏ mặt lên, nói. Thôi, anh về đi, lần sau cũng nên năng đi lại với mỡ ấy, ai bảo anh hay xa người ta? Ờ, tôi biết rồi. Giả Vân vừa nói, vừa đi ra khỏi ngõ. Tiểu Hồng đứng ngoài cửa, ngẩn người ra nhìn đến khi hắn đi xa mới quay vào, phượng thư ở trong nhà dặn làm cơm chiều lại hỏi, "Đã nấu cháo chưa đấy? Bọn A Hoàn vội vàng đi hỏi rồi về trình. "Dạ, nấu rồi ạ." Nhớ sắp lý vài đĩa thức ăn ướp ở miền Nam tư vẻ. Thu Đồng vâng lời, gọi bọn A Hoàn sửa soạn sẵn sàng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng.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 mr.cn tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn ở phía Trung Quốc Phổ thông khoaa học tiếng phổ thông Trung Quốc